Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyên Huy Trong buổi trưa lịch phát sóng lúc 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp một ngoại truyện Lần này sẽ nói về Lục Vương Tư Trọng, một trong thập đệ tử của vạn lĩnh đạo sĩ Lý Huỳnh Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé Năm 1943, trên con kinh dẫn vào làng Hưng Hội, quận Vĩnh Lợi, Bạc Liêu Ngày nay nằm đâu đó gần thị trấn Châu Hưng Huyện Vĩnh Lợi Là những người nông dân chạy loạn Thất thiểu bồng bế nhau Những người này phần lớn từ trà vinh lánh sang Thời buổi loạn lạc Dân cư phải di tản liên miên Chỉ có những người có trụng đất Hoặc có của ăn của đẩy Thì còn lý do để bám đất bám làng tầng lớp bần cố nông Thì chỉ có nước phải lan bạc như thế mà thôi Trời chiều tháng 70 mưa trích Âm u tịch mịch Loạn dân co cụm lại với nhau Dưới các tán cây Ngoài đồng trống Có một thằng bé trách trứ dẫn lang thang Băng qua những thửa ruộng lúng sình. Có vẻ nó định đi đến miếu ông hộ Ở ngoài trị làng Dân làng cũng chẳng ai mạng quan tâm Những thằng nhóc mồ côi Lang thang tứ xứ như thế này Thì đầy ra Thằng nhỏ nhìn có vẻ đói và lạnh lắm Vài cứ rung lên sau từng trận gió Nó phải đi mãi mới thấy miếu ông hậu Hiện ra phía trước Thấp thoáng sau tán cây gừa cổ thủ Chuyện về cái miếu ông hổ Ở làng hưng hội này Kể ra cũng khá ly kỳ Tương truyền vào lúc Nguyễn Ánh chạy về phương Nam Có lần đi ngang đây Thì thấy một bức tượng hổ bằng đá Nằm trơ trội Lúc này quân Tây Sơn đã đuổi theo sát bên. Tính mạng chúa tôi Nguyễn Ánh Thập phần nguy hiểm Ánh chỉ kịp đặt tay lên đầu tượng Cho ngửa cổ mà khấn trặn Nếu trời thương thân này Thì cho ứng nghiệm được thoát tại ách. Anh tôi thề sẽ có bao đắp. Vừa nói xong, trời đất bỗng dưng tối sầm lại. Một trận cuồng phong nổi lên, Cùng kéo theo một tiếng gầm kinh thiên động địa. sấm nổ vang dậy một cốc trời, Khiến cho ai cũng phải nhắm mắt bịch tay. Khi họ mở mắt ra, Quân Tây Sơn không hiểu gì lý do gì, Đều ngã lăn ra đất bất tỉnh. Nhờ thế mà Chúa Tô nhà Nguyễn mới thoát thân được, Bèn trúc lên thất sơn ăn giang. Sau này khi phục quốc Nguyễn Ánh nhớ tới ơn xưa Bèn cho người tìm lại tượng hổ năm nào Dựng nên một ngôi đền khang trang Hương khối chất vượng Thần hổ linh ứng vô cùng vào giai đoạn pháp thuộc Nghĩa quân thường giả trang làm người đến cúng bái Tổ chức hợp bàn chiến lược tại đền Quân pháp biết được Bèn tra lệnh đập bỏ đi Tuy nhiên vừa sáng hôm sau Những tay lính pháp tham gia đập đền Đều chết thảm ngay tại doanh trại Bụng như bị con dị xé ra Kinh khủng vô cùng Tên đồn trưởng quan mang cực độ Bèn sai người lặp lại ngôi đền Nhưng quy mô không còn lớn được như trước Cho nên chỉ gọi là cái miếu Từ đó về sau Người ta bảo rằng ông hổ đã bỏ đi Ngôi miếu không còn linh thiên Cộng với loạn dân liên miên Khối hương dần lạnh lẽo Chẳng còn ai tu sữa Nên từ bên ngoài nhìn vào Trông như một nơi thợ cu hồn vậy Âm u và thê lương Lại nói với thằng bé một côi Nó bước chân thấp chân cao Điều bộ mệt lã Làm lũi tiếng chạy phía ngôi miếu cổ Trời lúc này đã nhá nhem tối Bên trong ánh sáng mờ mờ Không nhìn rõ được gì hết Nó quá đói và mệt Bên ngã lưng dựa vào tường Định ngủ một giấc cho qua cương Lúc này khi đôi mắt của nó đã quen dần với bóng đêm Thì thằng bé chật mình Thứ nó dựa lưng vào không phải là vách tường Mà là Ba cái quang tài xếp chồng lên nhau Nó vừa định kêu lên Thì từ trên quang tài Thò ra đầu của một người đàn ông Chừng 40 tuổi Khuôn mặt gầy gò khắc khổ Như cu hồn giả quỷ Khiến cho thằng bé suýt ngất đi Bỗng dừng cái bóng lên tiếng Cái thằng này Tao còn sống sợ sợ Mày là ai mà đi qua vùng này Thằng bé thấy vậy mà gan dạ Có lẽ mồ côi tự lâu cộng với cuộc sống lăn lộn từ nhỏ khiến cho nó càng đảm hơn. Nó nói: "Ờ, tôi chạy loạn qua vùng này. Cả nhà đều chết hết rồi." Ông kia mới lục đục bò ra khỏi quan tài. Ông ta còn dẫn theo một thằng nhóc con, cũng trạc tuổi với thằng bé một cô kia. Đoạn quay sang nói: "Thằng này là cháu của tao. Mày có gì ăn chưa? Nhìn mặt mày chắc cũng nhịn đói mấy ngày rồi hả?" Thằng bé chỉ im lặng gật đầu Ông kia mới bảo đợi một chút Rồi lấy hoài nhóm lên một đống lửa nhỏ Lấy trong túi ra hai củ khoai Đưa cho thằng nhóc Bảo nó nướng lên mà ăn Nó chụp chội lấy củ khoai Ăn sống luôn Sau đó phóc miếng nước lã bên hiền uống cho no bụng Rồi lăn ra ngủ Lúc đó chỉ mấy độ giở tuất mà thôi Ngoài trời sắm nổ liên hội Mưa dòng nghe như có tiếng ai đó kêu gạo Khóc lóc hết sức thảm thiết Cây gừa cọ tán vào mái ngôi miếu Chẳng khác gì tiếng của hàng trăm bàn tay đang cào cấu Giống như đang cố sức kêu thằng bé một cô kia tức dậy Ông lão và thằng bé đi cùng Lặng lẽ nhìn lên trời Rồi đóng chặt cửa miếu lại Cất lên những tràng cười chích chích Ánh chớp lé lên Sôi sáng khuôn mặt của hai ông cháu Là hai cái đầu chuột lông lá Thì ra cả hai người họ Là loài chuột lang Sống lâu năm trong mộ mã Có được âm khí rồi lại ăn được dầu đèn Liếm chân nhang định miếu Linh khí thu tập từ đó Mà có hình người Mỗi ngày phải nằm trong quang tài 12 tiếng Để lưu giữ cốt khí chí âm Hai con chuột tiến từ từ Tới thằng bé mồ cô vẫn còn đang ngủ say Tên chuột già Kêu lên chít chít Nấu chí tên nhỏ <cười> nhận đối mấy ngày để tu luyện vừa mai có thằng nhỏ này cúng cho một mạng <cười> lão vừa nói, vừa há cái mỡm đầy trăng nhọn Định ngoạm ngay cổ thằng bé vắng số Chớp lại lóe lên một lần nữa Trong tiếng sắm cũng vang lên một tiếng nói nhẹ nhàng Nhưng chắc nịch Tôm tép Ông nội ngươi định tha cho Còn không biết chạy đi Mà lại định ăn thịt ta hả? Một luồng sợ hãi chạy dọc Hai người tên chuột tinh Cảm giác nguy hiểm cận kề Khiến cho chúng phải nhảy lùi về phía sau mấy bước Tên chuột già trích lên những trạng chối tay Thằng Khúc Mày lại Màu xưng tên tuổi đi Thằng nhóc nhẹ nhàng ngồi dậy vươn vai nhét mép mà nói Bọn chuột nhắc các ngươi có vãng sanh Thì nhớ tên ông nội mày Là Trần Hải Long Trần Hải Long mới tí tuổi đầu Nhưng dáng đứng hết sức uy nghi lẫm liệt Khiến cho lão chuột tinh trung sợ một phép Toàn bỏ chạy Nhưng loán một cái Hải Long với thân thủ phi phạm đã chặn trước đầu của lão ta Bị dồn vào đường cùng Lão cố gắng tấn công Dùng móng vuốt cào xé tới tấp Tuy nhiên chỉ như trò đùa với thằng nhóc thôi Dựa tới lão chuột tinh sơ hở Hải Long vận khí Khắp tay của nó hiện lên chi chích những kinh văn được xâm ẩn Chỉ một tay tung trưởng Đánh cục lão yêu quái Thấy tên chuột tinh tiểu tử đang run sợ Hải Long chỉ đến bên cạnh nó Dùng tay ấn vào trán của nó Chỗ ấn dạo lóe lên ánh sáng màu lơ Rồi liệm tắt đi Hải Long nói Ta lang thang đã hai ngày nay Toàn đi qua vùng loạn lạc Đối không có đồ ăn Mai mà chú cháu nhà ngươi giúp đỡ Ta chỉ đánh dằn mặt hai người bọn ngươi Chớ nên tính chuyện hại người nữa Ấn bồ đầy tỏa Ta để lại trên trán của ngươi Hãy nương dạo nó mà tinh tấn tu tập Tìm tới chùa chiền mà nghe giảng kinh Phật Đừng phí hoài công sức tu luyện với lâu Bạn không Ta sẽ không tha mạng cho lần thứ hai đâu Tên chuột con quỳ lại trối trích Cổng chú mình chạy thẳng một mạch Trong làng mưa dông Hải Long thấy vậy thì cũng không quan tâm nữa Bèn lăn trăng ngủ tiếp Vì sáng hôm sau nó còn phải đi đến làng Long Thành Gần đó Để xử lý một việc hết sức quan trọng Ảnh hưởng tới cả cuộc đời Ngày hôm sau Mặt trời chưa ló dạng Hải Long đã lên đường Củ khoai sóng hôm qua và bốc nước lạ đối với nó đã là quá đủ Sinh lực như hồi phục hoàn toàn Đi một lèo đến gần trưa Nó mới tới được làng Long Thạnh Hỏi thăm nhà ông Nam Ước Làng Long Thạnh ai cũng biết nhà ông ta Họ thường gọi là nhà ông Nam kho gạo Xưa kia Tổ tiên của Nam Ước từ vùng thất sơn ăn gian đến làng lập nghiệp Từ từ gây dựng cơ độ Đến thời Nam Ước thì đã là một vựa gạo khổng lồ Ghe đậu chỉ bến tấp nập Các ngày không ngớt tiếng kêu gọi nhau ở trên bến Mọi chuyện tưởng chừng như hết sức thuận lợi Tuy nhiên dạo gần đây Công việc làm ăn có hơi xuống dốc Ban đầu năm ớt cũng chẳng buồn quan tâm Nếu như vợ chồng ông không bị tiếng kêu Dựng dậy lúc nửa đêm Lần nào cũng lạ Sao mày ngồi lên đầu tóc Đến nỗi vợ ông xanh sau, Mất ngủ trầm trọng Tình hình trở nên tệ hơn Khi cả nhà ông nằm Mỗi lần ngồi ghế đều có cảm giác như phần lưng ghế Là cơ thể của ai đó Đang cốn vòng tay mà ôm lấy họ Tới nửa đêm thì tự trong mấy cái bồ gạo vang lên tiếng như bàn tay cạo cấu Ao sau nhà thì cứ nửa đêm nghe có tiếng người phóng xuống ị đụng Quẩy nước văng cả lên bờ Nhưng khi người làm kéo ra thì lại không thấy ai cả Một hôm bà hai đang ngồi sôi gương chảy đầu Thì thấy trong gương có người đứng vuốt tóc mình Giật mình quay lại Thì thấy tóc chính đầy bụng hôi thối Người thường mê tính một Thì đối với dân kinh doanh như ông năm Mê tính mười Ông hậu như suy sụp tinh thần Trong một tháng mời mười ông thầy Pháp Thì cả thải mười ông Ông nào cũng lắc đầu ngoài ngoại Bó tay trước cái vòng bí ẩn Đang ám nhà nằm ớt kia Hải Long nghe chuyện bèn đến Diễn cớn là để thử sức Nhưng kỳ thực mục đích chính Là vì nó muốn tìm một thứ Khi nó tới nơi, người ở nhà ông Năm định đạp cho một phát vì cái tội bố láo. Ai đợi một thằng nhóc con như nó có thể trừ ma được chứ. Hai tên người ở túm lấy áo của nó định đẩy ra, thì Hải Long xoay người, tung ra mấy cước, làm hai tên nằm đo ván, rồi nó đi hiên ngang vào sân nhà ông Năm. Cậu hai chính, con lớn của ông Năm thấy có động liền chạy ra, kéo thêm dài người làm nữa. Vừa xuất hiện ở sân, đã bị Hải Long chỉ tay thẳng cho mặt. Mà mắng trăng Cái gia đình này thiệt là vô ơn mà Không biết trên dưới Hôm nay tôi đến đây là muốn giúp các người diệt quả Mà các người nỡ đối xử với tôi vậy ha Hai chính chẳng hiểu đậu cua tai nheo gì Thấy thằng nhóc giữa mới hạ hai tráng đinh nhà mình Miệng còn lên giọng chửi bới Dĩ nhiên là sôi máu Lao lên định dạy cho Hải Long một bài học Ai ngờ thân thủ của thằng bé quá nhanh nhẹn Thoát một cái đã leo lên vai của cậu hai Tay bổ nhẹ vào trắng Rồi lầm trầm cái gì đó Đột nhiên hai chính quỳ sập xuống Khóc lóc liên hội Không sao dừng lại được Làm cho ông Năm cũng phải lật đật từ bên trong nhà chạy ra Thấy cậu hai đang quỳ mập dưới chân của một thằng bé Đứt mắt nước mũi vàng dùa Thì hết sức bối rối Hải Long thấy vậy Chỉ tay vào ông Năm nói Thằng con của ông vô lễ Gặp cao nhân như ta mà dám mạo phạm Ta chỉ niệm chú nhẹ cho nó mây mang thôi Nhà ông còn ai coi thường ta đó Thì ra một lượt luôn đi để ta phạt luôn một thế Ông Năm lờ mờ hiểu ra câu chuyện Nghĩ bụng chắc thánh thần nhập vào thằng nhóc này Có câu bệnh thì vái tứ phương Bèn chạy đến chấp tay cung kính Ờ um, Lại ông nhỏ uh, Thằng con nhà tôi sự đời chưa tỏ tường, mạo phạm đến ông rồi Ông chớ nên chấp nhặt như vậy Hôm nay ông nhỏ kế qua tại xá có điều uh, chi dạy á uh, Hải Long giọng dạc nói Tôi thường đi đó đây Để trừ ma diệt quỷ Nghe đồn nhà ông có dòng khó Tôi mới lặng lộ từ xa tới đây Để trừ hại cho gia đình Chỉ xin đổ lại một thứ trong nhà của ông thôi Nam ớt nghe thấy vậy liền mừng quýnh lên Nhưng nhớ lại 19 ông thầy Pháp Lụi tuổi tra về lúc trước Thì tâm trạng trùng hẳn đi Bèn nói ờ, Không biết ông nhỏ tại phép ra sao Chứ cái dòng này tôi thính nhiều thầy dệ rồi Mà vẫn không có trị được Hải Long cười lớn mà nói Cái loại thầy tôm tép đó Không đáng để cho ta nhắc tới Ta cam kết với ông, Trong một canh vợ là ta trục trong xong Đổi lại Ông chỉ cần đưa cho ta một thứ trong nhà ông là được Năm ớt nghĩ dù sao cũng chẳng có mất cái gì Bèn gật đầu cái trục Hải Long thấy vậy liền giải thuật cho hai chính Rồi quay sang nấu với Năm ớt Kêu tất cả mọi người trong nhà ra sân mà đứng hết Mỗi người ngậm một cây đũa ngang miệng Tráng quét ít máu gà trống Tay cầm ba que nhang Trong lúc Hải Long vào nhà trục dông thì ở bên ngoài Họ phải vừa ngậm đũa Vừa niệm Phật thầm trong đầu Không được ngươi nghĩ Cho đến khi nó quay trở ra Nếu không thì sẽ bị cái dông đó nhập vô Ông Năm nghe thằng nhỏ mới 7-8 tuổi cắt đặt mọi thứ Thì chỉ biết khá hốc mộng kinh ngạc Trong chấp mà nghe theo Lúc nó vào nhà, ông năm hổ có cần cái gì hay không? Nó lắc đầu cười, rồi dơ tay lên nói cần cái này được rồi Hải Long lẫn thẫn bước vào trong nhà Đang giữa trưa Nhưng không khí trong này âm u đến đáng sợ Lạnh lẽo Nó biết được rằng chính sự xuất hiện của nó Đã làm cho thế lực kia bộc phát mạnh mẽ hơn Hải Long chấp hai tay lại bắt ấn Niệm chú cái gì đó Tay phải nổi kinh văn Tựa như cái lần đấu với lão chuột tinh Nó đi khắp căn nhà Quan sát trên dưới Bỗng nó dừng lại trước tấm gương sôi Khung gỗ chạm khắc kiểu pháp Mà bà lớn hay dùng để trang điểm Nó tháo tấm gương ra Đem đặt ở giữa nhà Hướng mặt gương lên trên Rồi đi vòng quanh tấm gương bãi lần Vừa đi vừa niệm chú Sau đó cắn trách ngón tay khái Lấy máu vẽ những ký tự ngoằn ngoèo lên mặt gương Vừa vẽ vừa niệm nhanh và to hơn Bỗng từ trên xà nhà vọng xuống tiếng hét chối tay Tấm gương lập tức nứt ra Ở trong đó hiện lên hình ảnh Của một nhục thể kỳ dị với những cái đầu to nhỏ khác nhau Dính chặt lại Trông nó như con thằng lằn Tứ chi có bốn bàn tay nằm ngón Hải Long nhìn lên trần nhà thì không thấy gì cả Liền lập tức hiểu ra là nó trốn ở trong gương Con thằng lằn này nhe nanh ra Sẵn sàng nhào ra cắn nát đầu hải Long Bất cứ lúc nào Nhưng hải Long không hề nào đúng Nó dách mép nói <cười> Thì ra là mày Hôm nay gặp tao câu như số mày xui rồi vừa dứt lợi Nó lập tức xóc tấm gương lên Rồi quay ra mặt sau Bắt ấn Hai tay chọc thẳng vô Lại thêm một tiếng thét nữa vang lên Những vết nứt chạy dài trên gương từ đó ứa ra chất dịch màu đen hồi thối Từ phía mặt gương Những cái bóng đen quỷ dị liên tục phóng ra Hải Long dội quăng tấm gương đi Tức thì cái bóng đen lao đến Dơ bàn tay sắc nhọn Định bổ thẳng vào đầu nó Nhưng nó ngay lập tức thủ thế đỡ đòn chí mạng Nhảy lui về phía sau mấy bước Nhìn trực diện mới biết thực thể của nó Kinh dị hơn hình ảnh trong gương gấp mấy lần Một cái đầu khổng lồ Tóc dài Phần cổ là hàng chục khuôn mặt người nhỏ bé ghép lại mà thành Đôi mắt của nó to hơn cái thúng Mở ra thao láo Cái miệng kinh tởm hoát trọng ra Nôm có thể nuốt gọn cả một con trâu Nó không có chân Chống đỡ thân hình là bốn cái tai ngoằn ngoèo khẳng kiêu, Ngón tay dài như chiếc đũa Có vẻ mục đích chính của Hải Long là trục nó ra khỏi tấm gương Lúc này nó bắt ấn, miệng nói đầy tự tin <cười> Chơi như vậy đủ rồi nha Tức thì hai lòng bàn tay phát sáng Rồi nó lao đến con quái không một chút do dự Ở bên ngoài gia đình nam ớt ngậm đũa tụng kinh mỗi cả trăng Ê cả hàm, nhưng chẳng ai dám lơ lạ Đều làm theo lời Hải Long một phép Giữa trưa, trời nắng chan chan, bỗng nhiên mây đen từ đâu kéo đến ầm ầm trên đầu, như sắp có một cơn bão khổng lồ ập tới. Giữa lúc này trong nhà vang lên một tiếng phập đanh gọn, mây đen cũng theo đó mà tan đi nhanh chóng như cái lúc nó xuất hiện ra. Chốc sau đã thấy Hải Long vác tấm gương đi ra. Giờ nhìn thấy mặt gương, vợ chồng ông Năm lăn ra ngất xỉu. Trên đó chi chích là những cái vết ố hình khuôn mặt đang la hét. Hai chính hỏi sự tình nảy vợ bên trong Hải Long đặt tấm gương xuống Phủi tay tra bộ chuyện trẻ con cho bảo Không biết nhà mấy người mua tấm gương này ở đâu á. Đây là tấm gương cổ Chủ nhân đầu tiên của nó có lẽ đã chết thảm rồi Quan hồn nhập vào gương không có siêu thoát được Ám hết đời chủ này tới đời chủ khác Nó là siêu linh hồn Chú ngụ trong gương Mỗi ngày nhà các ngươi sôi vào nó Thì thần trí mê mụ dần Quỷ khí được giấu sau lớp gương Cho nên mấy cái tay thầy Pháp trước không có phát hiện ra được Cũng may là ta đến đúng lúc đó Chứ nếu không thì nay mai thôi Quỷ hồn của nó làm chủ tâm trí mấy người hoàn toàn Trời thì mấy người sẽ điên loạn Gặp ai giết người đó gom âm khí về nuôi cho nó Nói xong Hải Long đến cái bên nằm ớt Giờ vẫn còn đang nằm mê mang Vã cho mặt ông ta mấy cái cho tỉnh táo cho nội Tôi đã làm xong phần việc của mình rồi Ông nên thực hiện lời hứa đi Năm ớt vừa mấy hoàng hùng Lắp bắp Nhà tu tiền tài không có thiêu gì Ông nhỏ muốn cái gì thì cứ nô ra Hải Long ngồi trầm hởm kế bên ông Năm Tra dán suy nghĩ cái gì đó Cho nói: Àm Tôi biết ông Tổ năm đời nhà ông ngày xưa Là người bên chân lập, Thân cận của vua An Em Sau này bị vua An Tham lật đổ Tổ tiên ông lưu lạc qua vùng thất sơn Có giúp đỡ một người tên là bà Đà Ngạc Xây dựng lăng mộ cho con gái ông ta Là bà Đà Nhan Tuy nhiên để giữ bí mật về lăng mộ đó Bà Đà Ngạc lệnh giết hết tất cả phu say Nhưng mà tổ tiên của ông trốn thoát được Lánh về dùng này bắt đầu lập kịp Hẳn ông ta có để lại cho con cháu một tấm giấy trắng Có bốn cái chữ hán Đừng có dối tôi Tôi muốn lấy tấm giấy đó đó Năm ớt ngay mặt cha nói Bấm ông nhỏ Chuyện ông nhỏ nói về gốc tổ vụ nhà tôi quả là có thiệt Làm sao mà ông nhỏ biết được vậy? Hải Long vỗ bụng cười. cười Đã bảo ta là thần thánh mà Nhưng cái chuyện này làm sao giấu được ta? Ông Năm nghĩ lại Truyền thuyết dòng họ ông có kể về tấm giấy đó Nó như là chìa khóa dẫn tới lăng mộ công nương Bà Đà Nhan của Dùng Thất Sơn Những năm 1730 Tuy nhiên trải qua gần 200 năm Con cháu đời sau không ai hiểu được tấm giấy đó là chìa khóa kiểu gì. Vì trên khuôn giấy đó chỉ có đọc bốn chữ Hán, Cử đầu vọng nguyệt, ngoài ra không còn thêm chi tiết gì khác. Đã nhiều lần, người trong họ đem tra nhờ những bậc thầy uyên thâm Hán tự, rồi các thầy phong thủy, thầy bói vậy, nhưng ai cũng bó tay. Không hiểu nội dung trong đó là cái gì. Đến đợi ông năm thì cũng dành hơn chục năm để nghiên cứu, chỉ biết ắt hẳn tìm được năng mộ đó. dĩ nhiên trong đó ngọc ngà châu báu không thể thiếu tuy nhiên lực bất trọng tâm càng nghiên cứu thì càng mù mờ từ lâu trong tâm trí của ông năm đã sớm đầu hàng cái chuyện này chẳng màng quan tâm tới nữa cho nên khi hải long đề nghị ông ưng thuận ngay ông năm dẫn hải long vào từ đường lôi ra một cái hộp gỗ sơn son thiếp vàng hình trọng hết sức tinh xảo trong hộp đó có rất nhiều đồ vật gia bảo đồ nào cũng đáng giá thiên kim Tờ giấy đó nằm ở lớp cuối cùng. Tay run run, ông ta lấy nó lên. Phải cẩn thận vì nó đã quá cụ kỹ, có thể trách bươm ra bất cứ lúc nào. Hải Long đón lấy tờ giấy, chỉ mới nghiêng qua một cái là nó đã nhích mép, điều bộ tự tin vô cùng, khiến cho ông Năm không khỏi kinh ngạc, xen lẫn chút bối rối. Chút cuộc thằng nhóc này là thần thánh phương nào đây? Hải Long cuộn tờ giấy lại, trò quay lưng đi thẳng. Ông Năm gọi với theo. Ờ, ông nhỏ à Khoan đã ờ, Chẳng hề cầu dành quý tánh của ông nhỏ là chi vậy Thằng bé đi tiếp Không thèm ngoảnh lại Nó nói Ông nhớ ta là Trần Hải Long được rồi Có cuộn giấy Hải Long đi tra mé làng Nơi có cái nghĩa địa Nó đi vòng quanh trong đó Kiếm mấy cái chiếu vấn sát cũ Trúc ra vài sợi mạnh Rồi chắc vào trong túi quần Sau đó đi kiếm một cái lư hương Nó lựa cái nào có tuổi đời lâu nhất Rồi khấn vái người đã khuất Sau đó cầm lư hương lên Trúc chân nhang cắm lại trước bia mộ Vét sạch cho trong đó ra Rồi đi hái thêm ít lá chuối non bỏ vào Kế tiếp Nó đi vòng quanh xem xét Có những ngôi mộ đất nằm sát mé kênh nhỏ Từ lâu đã bị lỡ đi để lộ bên trong là cái quan tài mục nát Hải lòng không chút do dự Thò tay vào Cậy ra một mảnh vắng hộm Nó kiểm tra lại đồ đạc Rồi đi ra chợ Kiếm mãi mới có một chỗ bán đồ ăn Nó vét túi còn ít tiền Bèn mua ba cái bánh bao Ăn ngay một cái còn hai cái để dành Mấy ngày nay đi lang thang khắp nơi Nơi nào cũng tan khoan Chẳng có chỗ nào bán đồ ăn Tính nó lại không thích đòi hỏi gì Từ chủ nhà Cho nên đối vật vợ là như thế Ăn no xong nó đi kiếm nước lạ Uống cho qua cơn khác Rồi nằm đại trên cái bụi trơm mà ngủ đi Những chuyện còn lại phải đợi đến đêm mới làm được Như được cài sẵn đồng hồ Đầu giờ tí lúc trăng dựa lên cao Hải Long tỉnh dậy lật đật chuẩn bị Nó chạy ra bãi sình ven sông khoét một cái lỗ nhỏ Đợi nước trị ra thì múc vào trong lưu hương Đoạn xé nhỏ manh chiếu quấn sát Cùng với lá chuối non bỏ vô Rồi dùng ván hòm giả nhẹ Vừa giả nó vừa làm bầm Một bài chuốn gì đó Lát sau trong lưu hương chỉ còn lại Một chung dịch màu xám tro. Đặc kẹo do mũ chuối Nó bê cái lưu hương lên một gò đất khô ráo Trải tờ giấy trà, Rồi dùng chung dịch đó đổ lên Lấy tay xoa đều ra Thật kỳ lạ Tờ giấy cổ kỹ tưởng chừng như Gió còn có thể làm cho tan thành tro bụi Vậy mà khi thấm bởi dung dịch này Lại không hề hấn gì cả Giá lại nó còn chuyển sang một màu vàng đậm Trông tươi mới hết sức Đợi cho dung dịch thấm hẳn vào Rồi khô đi Hải Long mới cầm tờ giấy lên sâu dưới ánh trăng Chỉ lờ mờ nhìn ra Một thứ gì đó Chật nó nghe sau lưng có tiếng người bước lại gần Đó là một vị thanh niên Chừng 22-23 tuổi Vẫn đồ tạo Đổi cái nón bánh tiêu màu nâu Miệng ngậm tẩu thuốc Người này xích xoa <cười> Biết đặc tính của Cúc Chỉ Cần phải thoa nước hoa hoảng Để hiện lên Ấn Độ Mới 8 tuổi mà đã khai được Khóc chú tịnh Đồ Văn Xanh Lại còn dùng cả thiên đăng ẩn quang chú Diệt siêu linh Mạng phép cho Lý Quỳnh tôi được khỏi. Tại sao Trần Hải Long con trai của Trần bá Vì thông hải cuối cùng Lại phải kỳ công Đi tìm lăng mộ bà Đàn Nhan như vậy Sự xuất hiện của vị thanh niên lạ mặt Nhưng quen tên kia Không khổ làm cho Hải Long cảm thấy bồn chồn, Thậm chí phải chút bất an Ngày nó còn nhỏ Nói đâu xa Chỉ mới hơn năm trước Trần Bá vẫn nhắc đến cái tên ấy suốt một khoảng thời gian dài Nó vẫn nhớ như in cảm xúc khi ba nó Khi nói đến vạn lãnh đạo sĩ Lý Huỳnh Người một mình diệt hơn trăm miểu. ở dùng núi Bà Đen Tây Ninh, chỉ trong vòng 7 ngày, và quan trọng hơn hết, cả làm một mình. Dĩ nhiên, với ngần ấy kỵ tích, khi Lục Lâm nói về Lý Huỳnh, lúc nào cũng giới giọng điệu ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trường hợp của Trần Bá, ông còn kèm theo chút lo lắng, và Hải Long hiểu được điều đó. Thấy Lý Huỳnh màu đầu bằng câu nói, vừa phai chút tò mò, lẫn thị quy tên tuổi. Hải Long cảm thấy không thích, bèn trả lời. Không dám phiền ngài Lý đây Hải Long tôi may mắn được Nghĩa Phụ nuôi dạy chú đáo Tất cả chuyện này đều nhờ mấy chị giáo Không dám nhận mình giỏi đâu Hải Long nghe đến chỗ Nghĩa Phụ Tì phi cười Bèn nói: <cười> Thì cha Lý Mộ suy luận đúng Nếu vậy thì việc tìm lăng mộ bà Đà nhân Hẳn là giúp cho cậu Long đây Tìm hiểu gì xuất thân của mình Có đúng không Hải Long hết sức ngạc nhiên Chuyện Trần Bá nói với Hải Long trước khi bị giết Làm sao Lý Huỳnh có thể biết được Ông bảo nếu muốn biết thân phận thật sự của cậu Thì hãy nhớ đi tìm lăng mộ của công nương bà Đại Nhân Trong đó sẽ có lời giải đáp Cuộc sống của hai cha con Hải Long Giống hết sức bí mật Hành tung gọn gàng Thậm chí muốn tìm tung tích để đặt hàng còn khó Thêm vào đó Xuất thân của Hải Long trong mắt Trần Bá Có vẻ gì đó Là một bí mật kinh thiên đồng địa Không thể nào có chuyện nói cho người ngoài mặc cho người đó Là Lý Huỳnh đi chăng nữa Nổi đến đây Ác hẳn không thể không kể đến người tên là Trần Bá Thông Hải Suy cho cùng là một nhánh hậu duệ của vua Trần Trốn chạy hậu Quy Liên Loạn lạc đến vùng đất Phú Yên Những năm giữa thế kỷ thứ 15 Đến cuối thế kỷ 18 Đầu thế kỷ 19 Danh tiếng những thông hải đã vang dội Những kỳ tích tựa như chỉ có trong truyền thuyết Bảo vật trong lục lâm Được bổ sung cơ số Đều nhờ vào thông hải Chắc có nằm mơ cũng không ai dám tưởng tượng Như tim bạch tuột hổ Răng trai Mắt vít ngàn tuổi Tổ yến chúa Ngọc cáp lị ngư Giới lục lâm vốn là một tổ chức kín tiếng Nếu không nhờ người trong cuộc kể lại Thì hầu như không thể biết họ đang làm chuyện gì Thông hải thì hành tung càng kỳ bí hơn Chẳng ai hiểu tại sao một làng trại đông đúc Với những lục lâm lão làng Dần dần biến mất đi Đến những năm 1918 Trong Chỉ còn lại một người duy nhất là Trần Bá Một trong những quyền thoại của Trần Bá được lưu truyền như sau: Trong những năm mở đầu thế chiến thứ nhất Pháp vơ vét hầu như tất cả của cải ở thuộc địa Tài lực, vật lực Trong đó bắt lính và nguyên liệu là thứ chúng quan tâm nhất Năm đó một cái tàu Pháp đang chở lính Thì bị bảo đánh vào một vùng biển rất lạ Chân vịt mắt vào xích sắt Trên đó chi chích chữ cổ nói chỉ một lời nguyện gì đó Trời đang bão sấm chớp đùng đùng Giữa khung cảnh ấy Một đường sáng màu đỏ Chiếu thẳng từ biển lên tới chính tầng mây Khiến cho cơn bão từ một màu đen kịch Chuyển thành một vùng mây xanh lờ Kỳ dị khó tả Lúc này từ đáy biển Một bàn tay khổng lồ vươn lên Bóp chặt vào đáy thuyền Làm cho nó gãy đôi ra Đợt ấy chỉ duy nhất một tay sĩ quan pháp còn sống sót Về kể lại cho toàn quyển Làm tay này khó nghĩ lắm Còn đang bán tính bán nghi Thì tin vậy. Mấy chiếc tàu hắn ta cử ra thăm dọ Đều nằm lại biển không một chút tung tích Chuyện được giấu rất kỹ Tuy nhiên một lần những tên lính pháp nhậu say Vô tình nói tra làm cho trận bá biết được Ông nghĩ thầm Quỷ biển sao Ngày đêm đó Ông cùng một thông hải khác lên đường Tìm diệt con quỷ đó Vì nội bộ thông hải có lưu truyền một truyền thuyết Về hải quỷ kỳ động Hoặc tên khác là Hải vực Trường Sa Nơi đó giam cầm tên quỷ biển chúa Dưới trướng có đạo quân đông đảo đến bạn con Nếu để bọn chúng sống lại Hồi phục ma lực hoàn toàn Thì coi như là ngày tàn của biển Sáng sớm ngày hôm sau Đã thấy hai người họ trở dậy Quần áo trách bươm Chuyện thành bại ra sao không thấy trận bá nối Chỉ được người đồng hành đi theo kể lại Đêm đó bằng bí thuật thông hải Họ dược biển văng băng, băng tiếng về hải phận của hải vực. Quả nhiên quỷ biển hồi sinh là thật. Bọn chúng lập tức ứng chiến. Quân số chênh lệch kinh khủng, nếu không phải Trần Bá là đại cao thủ, thì e là đã bỏ mạng chỉ trong một khắc. Tuy nhiên thứ ông ta nhắm đến không phải là giết đám quỷ lâm cơm này, mà là tìm cách phong ấn quỷ vương lại. Cũng may, có 108 sợi xích trói chặt quỷ vương trong hải vực. Một sợi đứt ra, cho nên quỷ khí của hắn chưa hoàn toàn. Trần Bá dùng sức nối chúng lại trước khi quỷ biện âm mưu cắt đứt tất cả đi. Dĩ nhiên đó chỉ là giải pháp tình thế. Trần Bá định bụng sẽ hồi phục nguyên khí, rồi sẽ thanh toán bọn ác linh đó. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, ý định chưa kịp làm xong thì biến cố ập tới. Trần Bá nhận nuôi hải Long từ một người quen, rồi lao vào cuộc sống lẫn trốn. Chuyện bên trong dĩ nhiên dẫn theo lối xưa cũ của lục lâm. Người trong cuộc không kể thì ai mà biết chứ. Trở lại với cuộc kỳ ngộ giữa Lý Huỳnh và Hải Long Thấy thằng nhóc con còn ngơ ngát Lý Huỳnh tra dễ như đang sâu chuỗi những thông tin gì đó trời mới nói Sao cậu không hỏi tôi Khỏi cần đi Muốn biết trong đó có cái gì Tôi trả lời cho Biết đầu thân thế của cậu được sáng tỏ Hải Long xua tài bảo À không dám phiền ông đây Dầm ba cái lăng đó Long tôi tự đi được Lý Huỳnh cười tra dễ thú vị Rồi mới đứng lên Kéo một hơi tẩu, nói tiếp <cười> Núi cao ắc có núi cao hơn Hy vọng Lý Huỳnh tôi sẽ được gặp lại cậu Một ngày nào đó trưởng thành hơn Nhưng dĩ nhiên là phải còn sống đã Hải Long cảm thấy bị nối điểu Vừa định mắng cái gì đó Thì đã thấy Lý Huỳnh quay lưng đi thẳng Một chốc đã mất dạng sau hàng chuối Hải Long cũng chẳng cần phải trượt theo làm cái gì Tính khí của nó chốn ngang tàn Làm gì mình thích mà thôi Lúc này Hải Long sôi ngược tờ giấy lên ánh trăng Loại giấy này được gọi là cốt chỉ Nối trắng ra là giấy tinh luyện từ bột xương người chết Phơi khô ít nhất hơn 20 năm Sau đó trộn với dầu cốc và nhớt từ cây tầm ma để trây giấy ra khuôn Loại này nếu được giết bằng mực trộn máu thì mực sẽ thấm hút dầu giấy Chỉ có cách dùng nước hoa hẳn tức là mồ hôi cốc Mới làm các hình chữ viết ẩn xuất hiện trở lại được ngày xưa lục lâm còn dùng giấy này rất nhiều để tránh quân triều đình truy sát nhưng từ khi pháp xâm lược triều đình mất đi quyền lực lục lâm cũng không cần phải tránh mặt kiểu đó nữa nên dần dần loại giấy này đi vào quên lãng cảm giác nét mực bên trong chữ Cử đầu vọng nguyệt đang lan ra như rễ cây đâm tu tủa hiện hình thành một thế núi sông trải qua mấy trăm năm vẫn hết sức sống động hải long căng mắt theo dõi thì tới điểm cần đến là vùng Phụng Hoàng Sơn, tên khác tức là núi Cô tu An Giang. Cảm giác sắp tới là một cuộc hành trình dài. Bí mật nơi đặt lăng mộ bà Đà Nhan đã được giải đáp. Hải Long suy nghĩ không cần vội làm gì, nên lăn trằn ngủ tiếp một giấc cho lại sức. Mai sẽ đến Cô Tô. Ngày ấy đi từ bạc liêu đến An Giang là cả một vấn đẻ. Đường không có, chân trọng nhiều, cộng thêm loạn lạc, khiến nhiều nơi xuất hiện phỉ. Thế mà Hải Long chỉ mất hơn một ngày. Để đến được nơi nó muốn Lúc tới nơi thì đã gần đến giờ tí Đi đường lúc thì nó quá gian Lúc thì kết bè đi trên sông Lúc đi ngang nơi trừng trầm Thì dùng bí thuật của thả diệu Cho nên mới đi nhanh được như vậy Căn cứ theo bản đồ Hải Long biết được điểm cần đến Nằm ở mé tay của núi Núi Cô Tô nay thuộc địa phận xã Cô Tô Huyện Tri Tôn An Giang Núi cao 614 mét Dài nhất 5,8 km rộng nhất 3.7 km là một ngọn núi đá vôi có cấu tạo hết sức thú vị, bên trong có cả một hệ thống hang động chằng chịt đan xen vô cùng vững chắc. Hải Long men theo chân núi, đi đến triền núi phía tây rồi leo lên một cái cây cao ngắm nhìn địa thế. Chính giữa thấp thoáng một hàng các bia đá đã bị hư hoại theo thời gian, được sắp ngày ngắn. Nếu canh theo lối ấy, có thể thấy một cái chỗ lõm vào ở chân núi, khá đều. Cây một um ung tụm xác suất khá lớn Lấu giàu chỉ có thể nằm ở khu vực gần đó mà thôi Tuy nhiên sự bất thường âm khí Tại nơi này Làm cho Hải Long suy nghĩ Thường thì khu vực đồi núi Âm khí phần lớn đều từ miễu biết hát tỏa ra Lúc mạnh lúc yếu Bởi vì các miễu thường di chuyển Hoặc ẩn nấp Đợi đêm đến mới bột phát Nhưng thứ âm khí mà Hải Long cảm nhận được từ nãy tới giờ Duy nhất chỉ có một luồng Ngay cả âm mạch cũng không cảm nhận được Điều đó có nghĩa là Cả cái núi Cô Tô Chỉ có một cái miễu biết khác duy nhất thôi Mặc dù theo hướng cảm nhận của Hải Long Nguồn ma lực này không lớn Vậy thì tại sao chỉ có một cái Hay thực chất ẩn sau lăng mộ kia Là một con quỷ chúa cực mạnh Đã ăn hết những cái miễu biết khác ở vùng này Trong đầu Hải Long chỉ có thể liên tưởng đến Thi thể công nương bà Đại Nhan bên trong lăng Quả thật khó hiểu Không thể lý giải nổi Nhưng đã đến nước này Thì dù bên trong có ngu đầu mã diện Hay diêm la vương Nó cũng bỏ qua một bên để tiến vào mà thôi Hải Long kiểm tra thật kỹ Tiên liệu trước những phương thức người ta dùng Để đóng cửa lăng Để tìm ra cách ứng phó phù hợp Rồi tiến thẳng đến chân núi Theo hướng dẫn của các tấm bia Xung quanh cỏ cao đến ngang vai Âm tầm rạm rạp Đi lại hết sức khó khăn Tuy nhiên thứ làm cho nó hụt hẳn Đó là chỗ chân núi không hề có thứ gì tựa như lối dạo Chỉ có một khối đá tự nhiên Phần thân chìm vào trong lòng đất nhô lên thôi cũng đã cao hơn 10 mét Bán kính chắc phải 7-80 mét Hải Long nảy ra một suy nghĩ Đi lần theo cái mép đá khổng lồ Biết đâu chỗ khe hở tiếp giáp với tảng đá khác Có đường vô thì sao Tuy nhiên nó lại thất vọng thêm một lần nữa Khi khu vực xung quanh Các tảng đá khen đặt với nhau như xếp gạch Tảng nào cũng to như cái nhà Việc tìm kẻ hở Thế là công cốc Đột nhiên mây đen kéo đến Sóc theo sau là một trận âm phong trợ người Thổi nghiêng ngã cây cối Trăng vừa khuất sau mây đen Xung quanh giáo giác tiếng chim chóc bài tứ tán Lẫn trong đó là tiếng chim heo kêu Và mèo trống tràn dài Nghe như ai thang khóc Phen này có vẻ như không được thuận lợi Trần bá lúc trước có kể cho nó nghe Chuyện đập miễu kỵ nhất là lúc trời mưa Chim kêu mèo khóc Vì khi đó quỷ khí ma lực của miễu đã thức tỉnh Hải Long đó giờ chỉ nghe truyền thuyết nay ra lăn lộn trong thực tế Mới trải qua lần đầu Quả nhưng âm khí cậu cảm nhận lúc nãy Đang dâng lên rất nhanh Quỷ lực của nó không hề nhỏ Đang cảm thấy bố trối chẳng biết làm sao Thì bỗng dưng có một luồng âm phong lạnh ngắt Tỏa ra từ quỷ khí nó cảm nhận được Luồng âm phong đó đang dội xuống từ phía trên đầu Nếu vậy thì phía trên sẽ có lỗ hổng. Hải lòng khá nhỏ con, nếu tìm được cái lỗ đó sẽ chui thoát vào bên trong. Vào đó rồi tìm đường ra sẽ dễ hơn. Nghĩ là làm, nó liền dùng thân pháp nhanh nhẹn, thoát cái đã leo lên tới đỉnh tảng đá trắng ngang cửa hàng. Ở phía trên tương đối bằng phẳng, dây leo đang kính, quả nhiên chỗ tiếp giáp với tảng đá bên trên có một kết cấu như cái cửa sổ ẩn phía sau mỏm đá, phải tìm kỹ mới thấy. Trên đó tạc hình Phượng Hoàng rất tinh xảo. Thường thì các lăng mộ cũ của văn hóa chân lập ăn co sẽ có kết cấu như thế này. Người ta quan niệm người chết khi đủ ngày sẽ thoát khỏi lăng mộ để nhập cõi niết bạn. Hình tượng Phượng Hoàng cũng được điêu khắc theo trường phái Nam Tông với nét uyển chuyển sống động vô cùng. Nó dạt lớp dây leo qua hai bên, vừa mở lớp cửa ra. Luôn gió lạnh ngắt, mạnh mẽ tuôn ra tới tóc. Nếu là người thường, Có lẽ đã chấn động tâm lý Âm khí nhập tâm Mà ngất xỉu hoặc mất mạng chứ chẳng chơi Hải Long kế mắt nhìn vào bên trong Có một đường thông xuống bên dưới Dĩ nhiên là tối đen không thấy được gì Nó phải nhắm mắt Dò tìm Cảm nhận luồng khí tỏa ra Để xem bên dưới như thế nào Hít một hơi thật sâu lạnh hết cả phổi Nó chống hai tay Dạng hai chân bám vào vách Rồi từ tự, tự leo xuống Càng leo xuống càng cảm thấy lạnh hơi lạnh tỏa ra từ lớp đá như muốn đóng băng tất cả vật sống trong cái lăng này. Mặt tường bằng đá được gia công tinh xảo, cho nên bề mặt khá trơn, cộng với thời gian đã phủ lên nó một lớp rêu, cho nên Hải Long dùng rất nhiều sức mới leo được tới bên dưới. Tuy không khí lạnh ngắt, nhưng mồ hôi vã ra nhiều thấm. Chân của nó vừa chạm đến nền thì bỗng nhiên trước mắt sáng bừng lên. Đó là những cây đuốc hai bên hành lang, giống như được kích hoạt Bằng một cơ quan nào đó tóc lên một ngọn lửa bập bụng màu xanh hết sức ma quái Điều này vượt ngoài sự hiểu biết của Hải Long lúc đó Đèn đó được gọi là Địa tâm đăng Sáng lên khi có dương khí xuất hiện Là một thuật của hàng thịt trong lục lâm Dùng để chiếu sáng trong lăng mộ Thì quả là hết sức phù hợp Mục tiêu thứ nhất đã xong Tiếp theo Hải Long phải đi xem hết ngốc ngách trong này Để tìm tra bí mật Về thân thế của mình Bởi vậy nó chẳng có thời gian để nghĩa qua các bức bích họa hết sức sống động được vẽ trên vách. Màu sắc còn rất tươi mới dù đã qua gần 200 năm. Nó bước đến hết sức cẩn trọng, vừa đi vừa để ý xem xét, tránh kích hoạt cảm bẫy trong lăng mộ. Nhưng người tính không bằng trời tính, bàn chân nhỏ bé của nó vừa đặt xuống Nên gạch vang lên một tiếng cạch lạnh ngắt. Cơ quan đã mở ra. Chỉ trong tích tắc sau đó, gạch lát dưới chân của nó sập xuống. Hải Long không hề bất ngờ Nó nảy người lên Đạp vào tường định nhảy qua cái hố Ai ngờ đâu Hàng chục khối cát từ trên đầu ập xuống Khiến cho nó rơi thẳng xuống dưới Mắt nhắm nghiền, Nín thở Miệng vừa mở ra Đã ngập đầy cát Hết sức khó chịu Các cứ thế độ dồn dập xuống không ngớt Hố lại sâu đến 5-6 mét Các ngập quá nửa người nó Dù thân thủ nhanh lẹ cỡ nào cũng vô dụng Hải Long thăng trời trách đất Chỉ một giây lơ là. Không ngờ phải bỏ mạng nơi này hay sao Đang lúc tưởng chừng như tuyệt vọng Thì một sợi dây thần tự trên hố được ném xuống Kèm theo một giọng nói rất quen thuộc Cầm lấy sợi dây, nhảy lên Sắp chết lại gặp đường thoát Hải Long lập tức bám lấy sợi dây kia Người bên trên ra sức kéo Chốc sau Hải Long đã thoát được cái hố tự thần Thở lấy thở để Mắt nó ngập cát Nhất thời nhìn thấy cái gì cũng mờ mờ Trước mặt nó xuất hiện hai cái bóng đen lụ lụ Một lớn một nhỏ Nó dụi mắt mấy cái để nhìn cho rõ hơn Khi thấy hai người đó Nó hết sức bất ngờ Người cứu nó lại chính là hai con chuột tinh Đã gặp ở làng Hưng Hội, Bạc Liêu Lão chuột tinh thấy nó ngơ người ra Thì bảo nó ngồi xuống Lão đưa cho nó cái bình nước Cho nói Cậu đừng sợ Tôi không còn muốn làm hại ai nữa đâu Lấy nước rửa mặt cho hết cát đi Rồi tôi kể cho nghe Hải Long nghĩ Nếu lão muốn giết nó Thì để nó chết với đống cát dễ hơn nhiều Thế là nó lấy nước rửa sạch mặt mũi đi Đoàn quay sang hội lão chuột à, Vậy là hai chú cháu ông đi theo tôi đến tận đây hả Lý do Lão chuột nhìn đứa cháu Rồi mới quay sang nối với Hải Long vẻ mặt hết sức nghiêm trọng Cậu tin tôi cũng được Không tin cũng được Nhưng nơi này không nên lưu lại lâu đâu Có cái gì đi ra ngoài Tôi kể cậu nghe Khỏi phải nói Tính tình Hải Long ngang tàn Dễ dị nghe theo lời khuyên ước mở đó Nó nói Thôi tôi bằng mộ giáp phải vào được trong đây Giờ đâu phải ông nói đi là đi ra được ngay đâu Nơi này có gì ghê gớm sao Lão chuột lắc đầu Cha dễ chán nặng lắm Lão thở dài rồi nói Thật ra cái lăng mộ này Là nơi tôi với thằng cháu tu luyện thành người Hơn một năm trước Thì bị một con quỷ đến cướp Nó tàn ác vô cùng Giết hại cả người và ma quỷ Không chừa thứ gì Hai chú cháu tôi may mắn thoát được Lúc bị cậu đánh bại Tôi định dẫn thằng cháu về dùng bãi núi Tìm một ngọn đồi nào đó Dựng am mà tu luyện Hành thiện cứu đời Ai ngờ thấy cậu đi xăm xăm về hướng này Tôi liền nảy ra ý định đi xem sao Chút cuộc Đúng là cậu chui vào đây thật Hai chú cháu leo vào thì thấy cậu bị sập bẫy cắt Còn quỷ kia ghê gớm lắm Cậu có tài ba như vậy Cũng chưa chắc đánh được nó đâu Tôi khuyên thật Bây giờ đi ra ngoài còn kịp đó. Hải Long xua tay lắc đầu. Không được. Ơn cứu mạng của ông và nhóc á, tôi ghi nhớ. Chắc chắn sẽ đền đáp. Nhưng bảo tôi đi ra ngoài. Bụng già nào mà như vậy được. Tôi vào đây là làm theo di nguyện của ba tôi mà thôi. Ông với thằng nhỏ đi ra trước đi. Tôi vô một chút sẽ đỡ ra ngay. Vừa dứt câu thì một tiếng thở rất mạnh phát ra từ cuối hành lang. Lửa trên các cây đuốc như bị hút về phía đó, biến đi mất sạch. Không gian xung quanh trở nên tối đen trở lại Tiếng nhai nhồm nhàm, lạnh lưng, âm vang khắp nơi Theo phản xạ, đèn vừa tắt đi Hải Long vận lực phát ra thiên đăng ẩn quan Tuy nhiên cậu quên rằng bên cạnh là hai con chuột tinh Lần vận khí vừa rồi hơi mạnh Khiến bọn chuột tinh kêu lên đau đớn Nhưng tuyệt nhiên họ chẳng chịu quay đầu bỏ chạy Khiến cho Hải Long cảm thấy cảm kích vô cùng Nó điều chỉnh lại pháp lực Ánh sáng phát ra từ chú thiên đăng thu gọn lại Chiếu vừa đủ không gian chừng 10 bước chân xung quanh Hai chú cháu chuột dù vậy Vẫn cảm thấy rất khó chịu Hải Long quay sang nói Tôi nói hai người ra ngoài đi Có mệnh hệ gì tôi không cứu nổi đâu Sống chết có số mặt Lúc trước tôi làm nhiều việc ác rồi Hôm nay hiệp sức cùng cậu diệt con quỷ kia rồi Rồi dẫn đường cho cậu vào trong lăng mộ này Coi như cũng được một chút phúc báo Hải Long nghe vậy thì gật đầu Nghĩ thầm chuột tin này Thấy vậy mà cũng nghĩa khí lắm Còn đang định nói cái gì đó Thì nghe nhóc chuột tin hét lên Ơ hai người cẩn thận Hải lòng quay sang thì hết sức bất ngờ Dội nắm lấy tay áo tên nhóc chuột Cùng ông chú kia nhảy lùi về phía sau Đúng lúc tránh khỏi cú hoạm tử vong của con quỷ Chính xác hơn là một nhục thể quái vật Trông như con cá trê khổng lồ Nó bò thôi Mà đã muốn cao hơn một người trưởng thành Đầu cá trê với cặp mắt to lộ ra bên ngoài Lớp già có vảy mỏng nó chỉ có hai chân trước với những cái móng sắc nhọn, cái miệng đỏ ối như máu, nó không có lưỡi, từ vòng họng đưa ra một cái đầu người trọc lóc, có vẻ như đó chính là phần tim của con quái vật này. Hải Long từng nghe trần bá nói về loại cá trê sống trong quan tài, ăn thịt người chết, rồi chuyển dần sang màu trắng. nấu vậy thì con cá trê này ăn phải thứ gì trong lăng mộ để hóa quỷ đáng sợ đến như thế chứ? Hải Long chưa xuất đoàn vội. mà còn muốn thăm dò đối thủ, con quái thấy thế liền chủ động tấn công. nó há miệng phun ra những cục nước bọt to tướng, về nhóm người bọn họ nhằm chia cắt đội hình, dễ bề mà tiêu diệt. hai bên dặn co qua lại. con quỷ nọ quả thực mạnh đến kinh người, hải long công tài nào tìm được điểm yếu của nó để mà tiếp cận. lão chuột tinh bèn bảo thằng cháu lui ra xa, rồi lão lao đến đánh mạnh vào con mắt trái của con quái, khiến cho nó phân tâm, quá đau đớn Con cá trê dùng chân tán mạnh vào lão Chỉ nghe lão kêu lên một tiếng Xương lão đã vỡ ra Giữa lúc đó Hải Long khai ấn thiên đăng Lao đến định một chiêu tiễn con quái về thế giới bên kia Nhưng nó cũng không phải dạng soạn Nó cuối người lấy đà Định lao đến cắn đứt tay của Hải Long Mọi thứ diễn ra quá nhanh Nếu Hải Long rút tay lại Thì hoàn toàn mất ưu thế đi Còn nếu vương ra đánh vào tim nó Thì sẽ bị ngoạm đứt tay Giữa lúc hai bên chạm vào nhau Lão chuột từ bên dưới cố sức nhảy lên, dùng chân đạp thẳng vào họng con quái, khiến cho nó mất đà. Thiên đăng ẩn quang chúng đã ở trước mặt của nó. Ánh sáng của chú thiên đăng bộc phát bên trong đường hầm chối lọi. Hải Long và lão chuột đều biết ở cự ly như thế này, quỷ hồn như thế nào cũng chỉ có con đường chết. Khi ánh sáng liệm dần đi, chỉ thấy thi thể con quỷ cá trê đã khô đét lại, nhăn nhiều sự xì ghê gớm, nằm đè lên lão chuột, đã bị gặm mất nửa người. Hải Long lặng người đi nhìn Lão Chuột hấp hối Còn thằng cháu thì gào khóc Hải Long không ngờ rằng sẽ có một ngày nó cảm động Khi chứng kiến cảnh một con yêu tinh chết đi Lão Chuột thều thào trong cơn hấp hối à, Công ngờ ta già quá nữa. Mới có nhiều đó mà sắp chết Nhưng coi như cũng không uống phi một đời Rồi quay sang thằng cháu mà nói tiếp Tiểu Bạch à Mày thai chú Giúp cho thằng bé này Tìm kiếm ừ. Chưa kịp nói tới đó Lão chuột trúc hơi thở cuối cùng Hải long quỳ xuống Lấy tay vuốt mắt cho lão rồi nói Chuột tiên sinh à Cha đi thanh thẳng Mong ông được về cõi niết bằng Nhưng ngạc nhiên là đứa cháu Nó trùng trùng vai Giống như muốn khóc lắm Nhưng cố kìm lại Giọng miếu máu nói Chú tôi nói là cậu muốn biết chuyện thư tịch của lăng mộ này đúng không Đi theo tôi Trong ánh mắt của nó Hải Long cảm thấy một nghị lực Và sức mạnh nội tâm rất lớn Cảm khái vô cùng Tiểu Bạch dẫn Hải Long tới một trang mật thất Bên trong hết sức gọn gàng ngăn nắp Giống như có người hay dạo đây để dọn dẹp Khắp nơi đều có rất nhiều thư tịch niên đại có những cái Đã vài trăm năm là ít Hải Long đi một vòng quanh phòng Thấy trên bàn có một cuốn sổ ghi chép Đang để mở ra Đọc vào dòng đề tự Khiến cho nó hết sức bất ngờ Ngày mùng 10 tháng 8 Năm Bính dần, Trần Bá Đệ bút. Nét chữ tuy mờ cho bụi Nhưng không thể lẫn đi đâu được Là chữ của Trần Bá cha nuôi của nó Hải Long ngồi xuống Đọc ngấu nghiến cuốn sổ Tiểu Bạch ngồi xem Đảo mắt bối trối Mấy chục phút trôi qua Hải Long ngước mặt lên Ánh mắt hết sức quảng hút Nó ngồi như một người mất hồn. Bởi thứ nó vừa độc, Quá là khó tin. Mọi chuyện bắt đầu Trừ những năm 1757, Vua Nạc Nguyên của Trân Lạp mất đi. Chú là Nạc Nhượng. xưng làm giám quốc, nặc nhụn các hai đất trà vang và ba thắc nay thuộc trà vinh bến tre sóc trăng bạc liêu cho võ vương nguyễn phúc khoát để xưng vương. Chú nguyễn chưa kịp phong thì rể của nặc nhụn là nặc kinh nổi loạn cướp ngôi. một viên bộ tướng của nặc nhụn là bà đàng ngạc dẫn theo gia quyến còn lại của chú công lui về dụng thất sơn an giang trấn giữ. quân của nặc kinh chẳng có cơ hội truy sát vì thời kỳ đó nội bộ chân lạp hết sức rối ren. Nói về bà Đà Ngạc, văn võ song toàn, trí dũng hơn người Xuất thân từ một bộ lạc vùng Hạ Lào Tổ tiên nhiều đời tinh thông thuộc thần bí Lúc bà Đà Ngạc còn làm bộ tướng dưới quyền của Nạc Nhuận Thì đã có giao du qua lại với giới lục lâm ở miền Nam lúc bấy giờ Và có một người bạn thân tên là Mạc Hải Vinh Hai người vẫn thường xuyên trao đổi thư tự qua lại Lúc bà Đà Ngạc chạy loạn Mạc Hải Vinh cũng giúp đỡ hết sức tận tình Chu cấp lương thực tiền bạc giai đoạn đầu bà đàng ngạc có một người con gái tên là bà đà nhân xinh đẹp tuyệt trần cầm kỳ thi họa đều tinh thông xa gần nước tiếng bà đàng ngạc cũng có hai người đệ tử tên là trần siêu và võ khắc thuận độ tuổi trai trắng được mặt hải vinh gửi cho bà đàng ngạc nuôi dạy hai người học rất nhanh lẹ đạo hạnh ngày một cao cường và dĩ nhiên cả hai đều thầm thương trộm nhớ bà đà nhân về phần bà đà nhân Thì cô dành tình cảm cho Trần Siêu hoàn toàn Khoảng năm 1780 Bà Đà Ngạc lâm trọng bệnh Được Lục Lâm cứu chữa Bệnh tình không tới nổi mất mạng Nhưng đi lại hết sức khó khăn Đành nằm một chỗ mà thôi Bà Đà Ngạc nghĩ đến chuyện tìm người nối dỗi Thấy cả hai đệ tử đều ưu tú siêu việt Là người tốt Nhưng tình cảm của con gái là dành cho Trần Siêu Nên ông cũng không ép uổng, Bèn tổ chức hôn lễ cho hai người Để trần siêu danh chính ngôn thuận Quản lý cơ nghiệp mà ông để lại Còn phần của võ khắc thuận Bà đà ngạc để lại một bảo vật Là cây dao lưỡi hổ Vật phẩm cực quý trong giới lục lâm Võ khắc thuận tuy bề ngoài tỏ ra bình thẳng Nhưng trong lòng vô cùng đau xót Sau đó cũng xin sư phụ được xuống núi Hành thiện cứu đời Nhưng kỳ thực ông chỉ muốn quên đi hình ảnh Của bà đại nhan mà thôi Dần dần sự đau xót đó Biến thành nỗi căm hận Lây sang cả Trần Siêu Về phần Trần Siêu Sau khi kế thừa cơ nghiệp của bà Đà Nhan Thì gặp một biến cố lớn Năm 1783 vừa sau giai đoạn Nguyễn Ánh Lưu trú ở An Giang Viên tướng của Ánh tên là Trần Đương Cũng lưu lạc tới dùng này Ban đầu Đương không biết đến sự tồn tại Của giới lục lâm Nên khi y cứu được một ông lão luyện cưu manh thông Tên là Bốc La Thì y nhờ Bốc La luyện cho bốn con ma con Ngăn chặn quân Tây Sơn Sau đó Khi biết được ánh đang ở Sim Trần Đương mới nghĩ tới lui Tìm cách giải quyết Bốc La Vì Sim là dùng đất bùa ngải nhiều Đem theo lũ ma con đi Khác gì để cho vua Sim trách phạt Còn nếu để lại đây Thì không tin được miệng lưỡi của Bốc La Lúc này có người đề cử Trần Siêu Trần Đương mừng ra mặt Lập tức đồng ý để Siêu khử Bốc La đi Tuy nhiên kết quả lại quá đau lòng Mặc dù giết được Bốc La nhưng trước khi chết lão đã kịp dùng khu manh thông hại chết bà đại nhan trần siêu đau khổ khóc đến trào cả máu một cơ mặt hải vinh quay lại thăm bà đại ngạc thấy sự tình không thể nào không thở dài ông còn chỉ ra một thứ sai lầm khiến cho trần siêu hốt quản do tính toán sai dương mạch và âm mạch của bụng thất sừng nên khi chôn bốc la chung với bọn ma con đã suýt chút nữa khiến cho âm dương mạch đảo chiều gây thiên tai hạn hán Để ngăn ngừa chuyện này Trần Siêu xây một ngôi miếu dưới chân núi tà bạ Dùng pháp bảo Mạc Hải Vinh đưa cho Là một khúc gỗ mộc tử nha vạn năm Trấn yểm bên dưới Để điều hòa dòng chải của khí luân. Khi đó mọi chuyện mới giảm bớt đi Mạc Hải Vinh hỏi thăm về võ khắc thuần Thì được Trần Siêu kể lại sự tình Mạc Hải Vinh tỏ ra khá trầm tư Bảo đúng là ý trời khó cãi Lục Lâm tuy là một tổ chức kính tiếng Nhưng có những thứ nổi tiếng đến độ ai cũng biết Trong Lục Lâm có những dòng họ như thế Gọi là Tứ Trấn Lý Gia thuộc vùng Hạ Tiên Chuyên Đạo chiến Trần Gia, vùng Phú Yên Chuyên Thông Hải Võ Gia, vùng Tây Ninh Chuyên Đập Miểu Và Lông Đế thuộc Gia Định Là một tổ chức tồn tại Chỉ phục vụ trong nội bộ của Lục Lâm Mạc Khải Vinh có hai người bạn thân khác Thuộc Trần Gia và Võ Gia Hai người này sau khi bốc quẻ vài trăm năm sau Thấy con cháu cứ theo hướng này Thì chẳng thể có kết cục tốt đẹp Bèn đưa con cho Hải Vinh Gửi gắm nhờ đưa cho thầy khác để tu luyện Cho chúng quên đi mối thù truyện kiếp này Sau đó Trần Siêu mất vợ đi Lại phải xa con Nên ông cảm thấy suy sụp Bèn trời bỏ vùng thất sơn Tìm về quê cũ là Trần Vĩnh Thung Phú Yên Gia nhập lại với Thông Hải Tại đây ông lập gia đình Để hòa nhập với cuộc sống mới một chuyện tưởng chừng chìm vào trong quên lãng Thì khoảng những năm 1830 Võ Kỳ Hưng Con của Võ Khắc Thuận Là sau khi xuống núi Thuận lui về dùng Hà Tiên Lập gia đình Và đổi tên thành Võ Sĩ Kỳ Võ Kỳ Hưng đi ngang qua vùng tạ bạ Trừ được con tích lĩnh Lấy đi được gỗ mộc tử nhà trấn yểm Ở ngôi miếu đó Cái ngôi miếu do Trần Siêu và Mạc Hải Vinh dựng nên Trần Siêu cho rằng Kỳ Hưng làm như vậy Các nào khơi dậy mối thù cũ, côi thường thiên hạ Gây nên nạn căng qua, và thiên tai, làm hại bách tính Ông lại phải khăn gối đi tìm lại khúc gỗ Trong khi hành sự còn đánh trọng thương kỳ hưng Kể từ thời điểm trên, thì đâu lại giàu đó Hai dòng họ tuyên bố trở thành kẻ thù của nhau Cho đến khi trời sập đất lúng Xuống dưới 19 tầng địa ngục, mối thù cũng không nguôi Tất cả chỉ vì một người con gái sự việc đến đó thì trở nên căng thẳng tột độ Chém giết xảy ra liên miên Máu chạy thành sông Nội bộ lục lâm lục đột hơn bao giờ hết Vậy mà ông trời vẫn chưa muốn dừng triêu ngươi Đến đời cha của Hải Long Trần Hồng Xuyên Trong lúc hành tẩu trang hồ Gặp phải Võ Thị Duyên Con gái của Võ Gia Đôi nam nữ phải lòng nhau Quyết định gạt bỏ tất cả đi Trốn đi với nhau Trong khi đó Duyên là con gái của trưởng tộc Võ Gia Võ Căng nên cô được phép đeo theo cây dao lưỡi hổ. Võ Can hết sức tức giận và xấu hổ, bèn cho người theo truy sát ba mẹ của Hải Long. Trần gia cũng không kém, vì Trần Hồng Xuyên là con trưởng, sẽ nối dõi sự nghiệp sau này, cho nên mối nhục này làm sao họ bỏ qua được? Họ liên tục cử người đi truy sát, thiệt hại của hai bên đã cao, nay lại càng tăng vọt hơn. Võ Can thấy vậy thì bèn thực hiện một cuộc báo thụ kinh thiên động địa, sở dĩ những người thông hải. Có thể tự do bùng vậy ở biển khơi Là nhờ một thứ ở hải vật trường xa Có hình thù như con hải xăm Nhưng rất to Tổ tiên thông hải gọi nó là định hải châu Mỗi đứa bé thông hải chào đời Sẽ cho nó uống một ít máu tiết tra tự viên ngọc ấy Như vậy nó có thể lặn sâu như cá Bơ giỏi, chịu lạnh tốt Võ can huy động những người giỏi nhất của võ gia Tìm cách đến hải vật Phá quỷ định hải châu đi Giết luôn cả nam hải thần ngư canh dữ Việc này như một giọt nước tràn ly Kéo hai gia tộc vào xung đột máu lửa hơn 10 năm Hồng Xuyên và Thị Duyên cảm thấy khó tránh khỏi cái họa này Bèn nhờ Trần Bá, một người quân đệ của Hồng Xuyên Nuôi giữ Hải Long dùm họ Chẳng lâu sau cả hai bị truy sát Vậy tại sao trong lăng mộ bà Đà Nhan Lại có một pho cổ thư bao gồm cả bút tích của Trần Bá Chuyện là Trần Siêu mỗi năm đến cuối tháng 4 đều đến nơi này thắp nhang tưởng nhớ người vợ đầu tiên. Con cháu của ông sau này đều theo lệ cũ mà làm. Mỗi năm quay về đều ghi chép lại những sự việc tai nghe mắt thấy trong giới lục lâm, những tuyệt kỹ, bài chú, vân vân. Đến thời của võ gia và trần gia giao tranh, chỉ còn có trần bá vẫn lưu về đây ghi chép. Ông không muốn nói cho hải long biết sớm, vì muốn nó tự đi tìm lĩnh hội tất cả tuyệt kỹ mà trần gia gom góp được. Âu cũng là một dạng giáo dục. Thương cho rôi cho vọt của Lục Lâm Lần cuối cùng mà Trần Bá đến đây là vào năm trước Lúc đó Hải Long 7 tuổi Hải Long nhớ lại Năm rồi cũng chính là năm Trần Bá bị giết Trước đó ông bỏ đi vài ngày Nói là đi công việc Nhưng thấy ông chuẩn bị đồ nghề đủ cả Không lâu sau thì tin dữ ập dậy Kèm theo đó là một cái tên Phỏ hưng Bá Nó lặn người đi Nhìn căn phòng cổ thư một lượt Rồi nó bắt đầu đọc Đọc đến đầu nhớ đến đó Có những câu chú rất khó Ở cấp sát Nó tập một vài lần là được khiến cho Tiểu Bạch hết sức ngạc nhiên Hải Long ở trong đó đúng 3 tháng Ngày 3 bữa được Tiểu Bạch chuẩn bị đầy đủ Đến một ngày nọ Khi Tiểu Bạch đem cơm vào Thì thấy tóc của Hải Long đột nhiên dại ra Đôi mắt đỏ ngậu Xích chút nữa thì nhóc chuột tinh đã sợ tới vỡ mật ra Hải Long bèn trở về bình thường Cho cười Tiểu Bạch quá nhát gan Ngày cuối cùng trong lăng Hải Long cùng Tiểu Bạch Đến bên mộ của lão chuột tinh thấp ba nén nhang và nói Tính ra lão cứu ta ba lần Ta không biết đền đáp như thế nào Ta biết lão rất yêu quý Tiểu Bạch Hải Long nhân danh tổ tiên Trần Gia Mà thề rằng Sẽ bảo vệ nó thay cho ông Ông hãy cứ yên tâm an nghỉ Hàng năm ta tranh thủ về thăm Đoạn nó quay sang Tiểu Bạch Rồi nói tiếp Ừ um, Từ nay cô như mày là em tao Nghe chưa Tiếu Bạch gật đầu à, Bây giờ mình đi đâu anh hai Hải Long mang theo tay nãy Bao gồm một số cổ thư mà cậu tâm đắc trò nổi Đi tìm một người tên là Lý Huỳnh Đối với Hải Long Việc tìm Lý Huỳnh chẳng mấy tốn công sức Vừa thấy bạn lĩnh Nó quỳ xuống mà nói ngay. Lần trước Long thất lễ Xin thầy bỏ qua Nay con nguyện đi theo thầy Chỉ xin thầy cho con biết Võ gia là những ai Đang ở đâu Được ghi không thầy Lý Huỳnh không hẳn là bất ngờ trước yêu cầu đó Mà chính xác là gã cảm thấy sợ hãi Trước một hải lông thay đổi 180 độ Không còn một cậu nhóc ngang tàng, câu trời bằng bung Mà gã gặp vài tháng trước nữa Lý Huỳnh bấm tay Nhận ra rằng tài phép của hải long Đã tiến bộ vượt bậc Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi Giá lại không tài nào đoán được Nó đang suy tính gì trong đầu. Gã biết về mối thù truyền kiếp của hai gia đình trận võ Gã cũng hiểu rằng bây giờ có ngăn cản Cũng không tài nào mà được nữa rồi Nghĩ vậy Gã mấy bèn nói hết những điều gã biết về bỏ cha ra Hải Long nghe xong thì im lặng một hồi Đoạn nó hứa với Lý Huỳnh Sẽ quay về tìm gã Rồi nó lên đường Còn chuyện nó đi tìm bỏ gia ở đâu Làm những gì Thì không ai biết Trừ Lý Tổ Sư mà thôi Năm 2008, trên một ngọn núi tại Ninh Bình, có một cái chòi lá nhỏ nằm nép bên tảng đá to. Bên cạnh là dòng suối trong veo và một khu vườn hoa thơm bướm lượn. Triền núi đang dốc chợt thoải ra vừa đủ diện tích để đặt những cái thứ đó vào. Trông như tạo quá tạo ra nơi này chỉ nhằm một mục đích đó như vậy thôi. Phía trước hàng ba, chỗ nhìn ra mênh mông núi đồi, có một người đàn ông chừng 50 tuổi Đang ngồi vẽ hí hoáy Vừa vẽ Ông ta vừa quay sang chiếc ghế bỏ trống bên cạnh mình cho liến thoáng. Sao Trang cầu lên xíu hả Phải không Tao nhớ vậy đúng rồi mà Mắt thì sao à, Mũi nhỏ lại hả Ủa, dạ Tao vẽ trăng bây giờ Cắn cái gì mà cắn Nghệ thuật phải từ từ chứ Cuộc hội thoại bị cắt ngang bởi tiếng vị phò của một gã thanh niên Mới leo lên núi Gã đứng chống hồng Hít lấy hít để không khí Mồ hôi một kê nhễ nhại ra Nơm như đang mệt lắm Đoạn gã phút mặt Chỉnh đốn lại quần áo Rồi nối với người đàn ông à, Ông ơi, ông cho con hỏi Trên này có ai tên là cậu Tư không? Người đàn ông vỗ lên ghế Dưới lớp điểm chui lên một con chuột màu trắng Béo núp Nó rất dạng Nhìn chầm chầm vào gã thanh niên Rồi ghé tay nối với người đàn ông cái gì đó Ông ấy trở mình rồi trả lời Hồn bóng sai Ta đợi anh lâu rồi đó Ông ta nhấp một ngụm trà Quay bức tranh lại cho gã thanh niên kia xem Suốt cuộc đời Ta chưa nhận ai làm đệ tử Là để chờ một người như anh xuất hiện Nhưng nói vậy không có nghĩa là Ta sẽ đồng thuận liền đâu Trước hết đợi, Phải vượt qua thử thách cái đặt. Gã thanh niên hết sức ngạc nhiên Tên tuổi và dự định của anh ta Làm sao ông này biết được Phải chăng Tư Rồng là đây sao Anh hỏi Ừ vậy còn bức tranh Chú cho con xem làm gì ạ Tư Trọng nhìn sang con chuột Chỉ thấy nó gật gật Rồi ông nói Khi nào xuống núi đó Tìm một thằng nhìn giống như trong bức tranh này Có nó ở trong đội Thì con mới tìm được ngọc trích Như vậy là chúng ta vừa nghe xong ngoại truyện về Lục Vương Tư trọng Trần Hải Long. À, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý tính giả vào ngày mai với ngoại truyện về Bất Đạo Ông Năm Cốc nha. Chúc quý tính giả một ngày an lành.